Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 79 đến 2 Hóa thân thành người hay R Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện a khỏi cung bồng lai Đồng nhạc nhạc không khỏi ngầm đầu nhìn sắc trời Chỉ thấy bây giờ đã sắp đến buổi chiều Lúc nãy cái bụng đã đói lắm rồi Bây giờ lại chạy lâu như vậy Nàng hiện tại đã sớm đói đến mức ra bụng rán sát vào lưng Nghĩ đến, cách bữa tối thời gian cũng gần Đồng nhạc nhạc liền bỏ đi ý niệm đến thiên lý trì bắt cầm lý ăn chậm rãi đi về hướng ngự thư phòng Phòng đoán huyền lang thương bây giờ đã xử lý xong chuyện chiều chính rồi Nàng lúc này đến, vừa vẫn có thể cùng hắn ăn cơm Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền nhấp chân đi về hướng ngữ thư phòng Chỉ là lúc đồng nhạc nhạc đi tới cửa ngự thư phòng Còn chưa đi vào Liền thật xa nghe được từ ngữ thư phòng truyền đến tiếng hát xì Còn có tiếng tên bại tướng oán giận Nghe vậy đồng nhạc nhạc lập tức dừng chân lặng lẽ đi tới phía dưới cửa sổ ngữ thư phòng Cũng không quản thị vệ trông coi bên ngoài Nữ thư phòng đưa mắt liếc nhìn nó Tìm cách đi tới phía dưới cửa xoay Đồng nhạc nhạc liền kiếm mũi chân Len lén nhìn vào bên trong phòng Chỉ thấy huyền Lăng Phong hiện tại đã thay một thân y phục ẩm ướt Nhưng mà tóc còn có chút ướt sườm sượm Chỉ dùng một sợi dây cột tóc màu xanh nước biển buộc thành bó nhỏ Những chỗ khác phía sau dối bù Hai tay phía trên vẫn gắt cao cầm một ly trà nóng thơm mát. Gương mặt kia mang theo tính trẻ con, vẻ mặt cũng là tức giận ào náo oán dần. "Hoàng Huyên, Hương, Hương nói đi, Huyên nuôi cái gì không được, tại sao muốn nuôi con Phượng Hoàng điêu chết tiệt kia a?" "Huyên nuôi Phượng Hoàng điêu cũng được, nhưng con Phượng Hoàng điêu kia Huyên không thấy nó có tính kiêu ngạo đức như vậy." "Huyên cũng đã biết Mới vừa rồi nó thấy đệ liền đưa ra móng vuốt đánh tới đệ Làm hại đệ rơi vào trong hồ May là đệ biết bơi Nếu không Chắc chắn chết chìm bỏ mình Chỉ thấy huyền lăng phong mặt mày nhiến sang nhiến lợi oán trách Bồ dạng tức sấn kia Đồng nhạc nhạc tin tưởng Nếu như nàng hiện tại đi ra Hắn khẳng định sẽ tức sấn đi lột ra nàng Thành tám khối Thôi đi Cái tên quyền lăng phong này không có làm việc lại bụng giả hẹp hỏi Thật đúng là mời phần quần là áo lược vô tích sự Cái gì mà nàng nhìn thấy hắn liền đưa móng vuốt hướng hắn đánh tới Nếu không phải hắn déo cực nàng trước Nàng sẽ tức giận như vậy sao Lại nói Nàng biết xung quanh có không ít thì về canh gác Nếu như hắn không biết bơi, cũng sẽ không chết chìm bỏ mình. Nhìn hắn phóng đại như vậy, đồng nhạc nhạc liền không hiểu. Tại sao huyền lăng thương chí xuống sông toàn như vậy? Nam nhân anh minh thần vỗ, mà lại có một đệ đệ vô dụng như vậy. Trong lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc chỉ thấy huyền lăng thương đang ngồi ở nơi đó phê duyệt tấu trương. Chẳng qua là hơi ngầm đầu Huyết mâu tuyệt đẹp kia Chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng vẻ mặt oán giận của Huyền Lăng Phong Mở miệng trầm giọng nói À Phong, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi Cái gì Huyền Lăng Phong vốn đang mặt mày tức sần oán trách Lại nghe được lời này của Hoàng Hương mình trên mặt không khỏi sưởng sốt Dù sao Hắn đang oán trách chuyện về con Phượng Hoàng Điêu chết tiệt kia. Đang im đẹp như thế nào, Hoàng Hương lại nói lời này. Trong lòng mặc dù nghi hoặc huyện lăng phong ở trước mặt Hoàng Hương chính mình khuôn mặt kia tràn đầy nghiêm túc. Trong lòng không khỏi cả kinh. Lập tức, môi đỏ mỏng mở ra, mở miệng nói. Ta năm nay 17 tuổi rồi, Hoàng Hương không nhớ rõ. Huyền Lăng Phong vừa mở miệng nói con người màu đen xinh đẹp nhìn thẳng tắp về hướng hoàng thương. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương sau khi nghe được Huyền Lăng Phong nói. Đầu tiên là từ từ để bút lông trong tay xuống. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng kia ngước lên. Chỉ thấy giờ phút này Huyền Lăng Thương vẻ mặt nghiêm túc cho dù hắn im lặng ngồi ở đó. Một câu nói cũng không nói. Chẳng qua là từ trên người hắn. Lại lộ ra sự quý nghiêm và khí phách vương giả bẩm sinh Nhìn thấy huyền lăng thương gương mặt lạnh lùng nghiêm túc Huyền lăng phong trong lòng giật mình Dù sao, hoàng huyên rất ít khi dùng vẻ mặt như vậy nhìn hắn Nghĩ tới đây, huyền lăng phong đầu tiên là gắn gượng nuốt một ngụm nước bọt Trên mặt có thêm vài phần căng thẳng Bộ dạng kia, lúc đầu nhìn qua tựa như học trò đối mặt chủ nhiệm lớp nghiêm khắc vậy Nhìn thấy bộ dáng huyền lăng phong kia vẻ mặt căng thẳng Trong lòng đồng nhạc nhạc vẫn kiếm chân nhìn lén ngoài cửa sổ không khỏi vùng trộm vui vẻ Không trách được người ta thường nói một vật khắc một vật Lời này thật đúng là không sai Cho dù là huyền lăng phong giống như hốn thế tiểu ma vương mướng đỉnh Lại gặp phải huyền lăng thương lúc sau này Cũng chỉ giống như tiểu dược thấy riêng la vương đánh sấm cũng không dám ra tiếng. Trong lòng đang vui sướng, liền thấy Huyền Lan Thương bạc môi có hơi mở ra, trầm giọng nói: "A Phong, ngươi năm nay 17 tuổi rồi, đã không phải tiểu hài tử. Ngươi cũng biết, nam nhân bằng tuổi ngươi vậy, đều đã có chút thành tựu. Ngươi hãy xem lại chính mình. Chấm bảo ngươi sao chết tính tâm kinh, ngươi sao chết cái gì?" Viết tẩu thả làm cho người khác không muốn thấy Ngươi cũng không sợ bị người khác thấy làm trò cười cho thiên hạ Mặc dù, ngươi là vương gia Vừa sinh ra liền áo cơm không lo Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi thật muốn dựa vào cơ nghiệp lão tổ tôn lưu lại Cả ngày sống phóng túng như vậy đến hết đời Làm kẻ vô tích sự ăn chơi chắc tắn sao Huyền Lăng Thương mở miệng Mới đầu giọng điệu nhàn nhạn Chỉ là nói xong lời cuối cùng Thân sắc càng kích động Ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Phong Lộ vẻ chỉ tiếc xem sắc không thành thép Nghe được lời của Hoàng Hương mình nói Huyền Lăng Phong quả thực muốn đổn thổ cho xong Đầu càng ngày càng cúi thấp Cũng không dám ngẩn lên Đối với vẻ mặt xấu hổ vô cùng của Huyền Lăng Phong Lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị huyền lăng thương Trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng kinh ngạc Dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền lăng thương nghiêm nghị như thế Vì huyên trưởng như cha Vì không chịu được để để như thế Nói vậy cũng khiến cho huyền lăng thương đau đầu đi Bất quá Nhìn thấy vẻ mặt huyền lăng thương kích động nghiêm nghị Đồng nhạc nhạc cũng biết Huyền Lang Thương là thật tâm yêu thương đệ đệ này của hắn Dù sao bởi vì thương yêu mới nghĩ muốn đệ đệ mình được tốt Nếu để cho hắn được phú quý lại là kẻ vô tích sự Đó là vẫn còn hắn A Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc đối với Huyền Lăng Thương càng là yêu thích Trước kia xem tivi Đều nói hoàng gia không có thân tình Mọi người vì cướp đoạn ngôi vì đế vương Đấu tới cốt nhục tương tàn Giết cha đoạt vị có khối người Chính là Huyền Lăng thương thân là thiên tử cao cao tài thượng Lại thương dân như con Đối với đệ đệ hắn Cũng là chỉ tiếc xèn sắc không thành thép Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc đều bắt đầu hiện ra sự hâm mộ Huyền Lăng Phong Nàng từ nhỏ là cô Nhi Không ai thân thích Cho tới nay, nàng đều muốn có thân nhân yêu thương nàng Ca ca giống như huyền lăng thương vậy Mặc dù, hắn nghiêm khắc dạy bảo huyền lăng phong Kỳ thật, hắn vô cùng thương yêu huyền lăng phong Nếu như nàng có thể có ca ca như huyền lăng thương thật tốt à Ngay lúc trong lòng đồng ngạc nhạc hâm mộ bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nói nghiêm nghị của huyền lăng thương Chấm đã tìm sư phụ cho ngươi Dạy ngươi tập võ Ngươi đã không thích đọc sách Chấm cũng không bức ngươi Nhưng mà Thân thể của ngươi cũng là kỳ tài luyện võ Nếu như vẫn không tập võ thật tốt Nếu đổi sư phụ đi Chấm cũng coi như không có để để này Huyền Lăng Thương nói đến đây Huyền Lăng Phong cũng chỉ hảo gật đầu như đảo tỏi cuối cùng sám xịt bước đi Chỉ là trong lòng huyện Lăng Phong lại thấy cực kỳ thất bại. a Vốn hắn là tới nơi này để tố cáo. Không nghĩ tới. Cáo trạng không được. Nhưng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngấm lại. Hắn cũng rất oan à. Đối với vẻ mặt như đưa đám của huyền Lăng Phong. Đồng nhạc nhạc nhìn thấy hắn bộ sản cắn môi tràn đầy ai oán. Mặt mày hớn hở. Há hả, Huyền Lăng Phong, ngươi cũng có hôm nay Xứng đáng Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc vùng trộm vui vẻ Đột nhiên Bên trong ngữ thư phòng Lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn của Huyền Lăng Thương Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thời gian dài như vậy Không mệt sao Ê, Nghe được lời này Huyền Lăng Thương Đồng nhạc nhạc thân thể chấn động Lập tức Lại từ từ quay đầu Hướng tới huyền Lăng thương bên kia nhìn lại Không phải như thế Đối đầu là một đôi huyết mâu hẹp dài sắc bén Thấy vậy đồng nhạc nhạc trong lòng giật mình Nhìn vẻ mặt huyền Lăng thương này Nói vậy hắn đã sớm biết được nàng ở chỗ này Lỗ tai thật nhạy cảm Mới vừa rồi nàng bước nhẹ tới Huyền Lăng thương cũng nhận ra được Đủ để nhìn thấu Phó công người này thân tàng bất lộ a